Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Đầu tiên là Doãn Thành, thứ hai là Dương Đức Nguyễn và thứ ba là Sơ Nguyệt. Còn ba bạn comment đầu tiên nha là Khánh Nguyễn, Tú Nguyễn và Ken Phạm cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã ủng hộ cho nguyễn nguyễn không và nếu các bạn yêu thương nguyễn hơn thì đừng quên like share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh nếu mà biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh để khi nguyễn ra video thì các bạn sẽ ưu tiên được nhận cái thông báo của youtube dựa theo cái thuật toán của nó và nếu như cô chú anh chị những cái bạn và những cái em nào có những cái câu chuyện mà có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè đừng ngần ngại gửi email về cho nguyễn nguyễn theo địa chỉ là nguyễn nguyễn chấm Cơm. không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Facebook hoặc qua Facebook cá nhân ha tất cả đường link Nguyễn để bên dưới phần mô tả cũng như là ghi trong phần comment rồi và không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày này và câu chuyện lớn thứ nhất của một người em tên là Đào gửi về cho Nguyễn ha năm nay thì em cũng hai mươi tám tuổi và hiện tại thì em đang làm tiếp viên hàng không và cái đợt năm hai á lúc đó khi mà em vừa mới từ quê lên trên Sài Gòn các bạn Em có quen với một cái người chị ở cùng quê Hai chị em biết nhau trước đó ở Long Thành, Đồng Nai rồi Và lâu ngày gặp lại, hai chị em nói chuyện hỏi han về công việc và được một khoảng thời gian sau Thì cái chị đó, chị này tên là chị Tiên ha Chị mới ngỏ lời kêu em Đào á là đà đạc Hôm ấy mày về mày ở chung với lại chị cho nó vui đi Tại vì nhà chị cũng còn dương cái phòng á, mà chị ở mình với con trai chị thì nó cũng buồn quá Thì cho nên em Đào nghe như vậy lập tức là em đồng ý ha Và cái căn chung cư đó nằm ở tầng 7 của một cái tòa nhà trên đường Linh Đông của Thủ Đức Và em sống được tầm khoảng 1 năm rưỡi Thì không có chuyện gì lạ xảy ra cho các bạn Mọi thứ nó rất là bình thường cho đến một hôm nọ Có một cái nhóm bạn của chị Tiên này lên chơi nè Và có khoảng vài người trạc tuổi hoặc là hơn em Đào này chút xíu Tuy nhiên ở trong nhóm để ý nhất là một cái cô bé kia Cô bé này tên là Thảo ha Nhà ở Long Thành ngay chỗ cái khuất công ty Vedan đó các bạn Lúc đó lên chơi thì mọi người vui vẻ lắm, ngồi nói chuyện, ăn nhậu với nhau, tuy nhiên là mấy người gái thì không uống ha, em đàn này cũng không luôn. Đến khoảng tầm 8 giờ tối á, lúc mọi người đang ngồi cười khà khà, cười vui, rất là vui luôn, tự nhiên. Mặt của con bé Thảo đó các bạn, bắt đầu nó có những cái biểu hiện rất là kỳ lạ. Tự nhiên nó lầm lầm lì lì mà không nói chuyện với ai hết và hồi sau thì nó đứng dậy, nó bỏ vào phòng của cái chị Tiên đó và nó đóng cửa lại luôn nha. Lúc đầu á thì em Đào cảm giác lạ lắm Tại vì không thân với lại chị Tiên Mà tự ý bỏ vô phòng người ta ngồi rồi đóng cửa lại Thì nó hơi thiếu tế nhị đó Nhưng mà thôi thì em cũng không có bàn tới Nhưng tất cả những cái câu chuyện kinh dị Bắt đầu diễn ra ngay sau khi con bé đóng cửa lại Vừa được có 5 phút thôi các bạn Thì tất cả mọi người ngồi bên ngoài á Nghe tiếng con bé Thảo đó cười rất là lớn Mà cái giọng cười ma mị cực kỳ luôn các bạn Kiểu á Giống như là nó khoái chí lắm vậy đó Không biết là nó tìm được cái gì hay nó làm cái gì trong đó Mà nó cười lên căng cắt, căng cắt, căng cắt, căng cắt, căng cắt, cắt, cắt Mọi người ngồi ngoài, thấy làm lạ Nhìn nhau và có thắc mắc là không biết sao nay con Thảo nó cười lạ vậy Cho nên bắt đầu hơi nghi nghi rồi nha các bạn Và căn nhà đó thì có hai phòng Một phòng là của chị Tiên Và một phòng còn lại là em Đào này ngủ chung với lại con của chị Tiên Bé trai lúc đó mới được có 3 tuổi thôi Và lúc mà cả đám ở bên ngoài những cái người ngồi ở bên ngoài nghe cái tiếng cười của con bé Thảo Rất là tò mò luôn Nên đứng dậy mở cửa phòng xem là con bé kia làm cái gì ở trong đó Thì ngay cái lúc mới đẩy cánh cửa ra các bạn Con bé nó đang ngồi trên giường mà nó liếc và nó nhìn như vậy nè Giống như kiểu á, là tụi mày tính làm gì tao? Tụi mày vô đây tính làm cái gì tao? Chưa kịp ai nói một câu nọ hết trơn Con bé Thảo ngồi dậy khỏi cái giường nha các bạn. Xong nó đi thẳng qua bên cái phòng của bé trai con chị Tiên đang nằm ngủ á. Nó nằm lên trên giường và ôm chầm lấy đứa bé luôn. Và khi tất cả mọi người lúc đó giống dạng bị cứng hết trơn á. Kiểu bị xịt kem mà đứng yên tại chỗ nhìn con bé này tự do tự tại. Nó muốn làm gì thì nó làm. Tuy nhiên, ngay cái lúc thấy nó đang ôm con trai của mình. Thì chị Tiên á các bạn, chị giật mình, chị tỉnh ra. Chị rất là sợ luôn. Tại vì chắc chắn chị nhìn cái biểu hiện là chị biết con nhỏ này bị ma nhập rồi nên vội vàng á Xô so, mọi người và kêu là bây giờ cả đám tụi mày chạy vào kéo con Thảo ra ngoài bàn thờ đi Chắc chắn là nó bị ma nhập rồi Và lúc đó con bé Thảo kia cũng dữ lắm nha các bạn Nhưng mà do may một cái là bên ngoài cũng đông và cũng nhiều con trai Cho nên là giựt được nó ra ngoài chỗ cái bàn thờ Và lúc trước cái bàn thờ đó, con bé này không dám nhìn lên đâu, chỉ nhìn xuống đất thôi. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao tất cả những cái đầu ngón tay của con bé Thảo này nè các bạn. Nó tím ngắt rồi nó co quắp lại giống như những cái bàn tay mà bị trúng độc ở trong phim vậy đó. Và khi mà chứng kiến cái cảm tượng đó, em đào em kêu là em muốn xỉu rồi. Tại vì nhìn nó rất là sợ, nó rất là ma mị luôn các bạn. Và mọi người ở trong nhà chắc chắn là không có ai mà không có cảm giác giống như em hết. Ai cũng sợ, ai cũng hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên lúc này, chị Tiên á, là chỉ có một cái người em trai và mẹ của chị nha là có căng cảm nhận được vong các bạn. Cho nên lúc đó, lập tức chị Tiên gọi điện cho mẹ của mình và mẹ của chị kêu từ điện thoại qua đó là bây giờ con hỏi đi. Con hỏi tên tụi nó đi, hỏi lý do vì sao nó mất và nó mong muốn cái gì. Chắc chắn là con bé kia nó bị nhập rồi. Và chị cũng làm theo lời của mẹ mình ha. Lúc đầu hỏi thì cái vong nhập vào trong con bé Thảo này nhất quyết không chịu nói các bạn. Cứ ngồi đó nó cúi mặt mà nó khóc hai cái tay đó chỗ nào nó co quắp lại nó tím ngắt hết trơn à. Tuy nhiên tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau khi mà chị Tiên này chị nói hết nước hết cái. Chị dỗ ngọt các kiểu luôn. Và được cái sự trấn an của mẹ chị nếu như mà vong chịu ngồi trước cái bàn thờ nhà mình á. Thì chắc chắn không phải là vong dữ đâu. Và đúng nửa tiếng sau nha các bạn. Cái vong này nó kêu á. Em tên á là Hương quê ở Thái Bình. Em bị xe đụng chết Em đói quá à. Em muốn đi học Và đến khi này Mới biết được vong nhập vào trong người con bé Thảo này là ai Và một hồi sau khi mà nói qua Nói lại được mới có vài câu thôi các bạn Thì em trai của chị Tiên lúc đó đứng ở bên cạnh Không biết vì sao lại hỏi thêm một câu nữa đó Là em ơi Em nhìn coi trong nhà này có ai không Mà sao cái mặt của em sợ quá vậy Bộ trong nhà này có ai hả Thì con bé các bạn Nó không dám ngẩng đầu nhìn lên nha Nó cúi xuống vừa khóc mà nó vừa chỉ Một tay á thì chỉ lên trên cái trần ngay trong phòng của chị Tiên và một tay khác thì chỉ ra ngoài cái lan can. Chung cư này như Nguyễn có nói đó, căn phòng chung cư của chị là nằm ở trên tầng 7 ha. Và sau đó khi mà chỉ như vậy xong rồi á, con bé nó còn xua tay xua tay xua tay như vậy nè, giống như kiểu nó ý nó ám chỉ là có người đứng ở hai cái chỗ đó, dọa nó và cấm nó không được nói rõ cái tung tích của hai người kia là ai. Khi này Mọi người nhìn thì hiểu rồi chắc chắn là trong nhà này có ít nhất là hai cái vong nữa ngay tại cái vị trí mà con bé này nó vừa chỉ. Và rồi sau đó gọi điện cho mẹ chị Tiên. Thì mẹ chị Tiên chỉ tiếp là bây giờ lấy cái nước cúng ở trên bàn thờ đó, ngậm rồi phun lên đầu từ trên đầu xuống dưới chân, đốt kèm ba cái nhang cắm lên trên cái bát hương. Chắc chắn là cái vong này nó sẽ xuất ra ngoài và em đào em diễn tả lại các bạn khi mà chị Tiên làm theo cái lời dặn của mẹ mình á. Trong phim ma cái lúc mà trục vong đau đớn la hét, mắt giật giật cả cơ thể rung rung rung rung như thế nào á là ở bên ngoài y chang như vậy luôn. Ngay cái lúc mà chị ngậm cái cái cái cái ly nước cúng, á, chị phun á từ trên đầu chị phun xuống nha. Là cơ thể con bé Thảo này giật dữ lắm các bạn. Nó đau đớn mà hai tay bắt đầu nha, là nó giật nó khép khép khép khép cái cổ nó rụt rụt rụt lên. Và rồi sau đó khi mà cái vong xuất ra rồi Tay chân của bé Thảo dừng dài là nó giãn ra nha các bạn. Nó hết tiếm tái trở lại cái trạng thái bình thường. Và một hồi sau thì cô bé này tỉnh dậy. Nhưng tất nhiên, cũng giống như là bao nhiêu lần mà bị vong nhập đa số những cái trường hợp mà bị vong nhập như vậy đó. Tỉnh lại thì cô bé Thảo này không nhớ bất kỳ một cái gì hết. Và đến cái lúc này nè, khi mọi người tưởng chừng là tất cả xong xuôi. Họ mới định là đưa bé Thảo đi vào trong phòng để nghĩ các bạn Nhưng ngay khi vừa mới đụng vào trong người của con Thảo thôi Thì bắt đầu cơ thể của em lại dựt dựt dựt dựt lên lần thứ hai Nó khác với cái lần trước khi mà bị vong của con bé Hương nhập vào đó các bạn Thì lần này kể cả cái biểu hiện từ cái ánh mắt, cái giọng nói và cái sắc mặt đó Cái thần thái lần này nó khác hẳn so với lần trước luôn Thì chắc chắn đã bị một vong khác dữ Hương nhập vào rồi Ngồi ở trước cửa bàn thờ nha mà cứ gầm gừ, cứ kêu lên liên tục luôn các bạn Và lúc đó ai cũng sợ lần thứ hai tưởng đau xong rồi nhưng mà chưa đâu nha. Chị tiên này à, chị mới gọi điện thoại chị gấp rút, chị báo cho mẹ của chị biết. Thì bây giờ mẹ chỉ kêu là bắt buộc là phải đưa con bé Thảo này đi vào trong một cái miếu. Tại vì sát chung cư có một cái miếu nhỏ. Mọi người á, kêu con bé này nè, kêu con bé Thảo đó là thôi bây giờ đi đi, đi đi, đi theo đi. Giống như là cái vong nó biết trước các bạn nên nó đâu có chịu đi đâu. Nó dùng dần, nó dãy dữ lắm luôn. Và cuối cùng. Mọi người phải dùng biện pháp mạnh là khống chế con bé đưa xuống cái nhà xe Định bụng là lấy cái xe máy chở qua bên cái miếu đó Nhưng mà không biết làm sao nha các bạn Cái lúc mà đi xuống tầng hầm chung cư rồi tìm xe máy ngoài tìm không được Cho nên bắt buộc là phải đưa con bé này bằng cái đường mà chạy bộ thôi Vừa mới ra khỏi chung cư Ngay ở phía đầu cái con đường đó, đó nó có một cái miếu thờ quan Âm Bồ Tát Nghe diễn tả lại đó là ăn trước cái miếu nó có một cái chuông gió và một cái cây gì đó nhỏ nhỏ Em đào em kêu là em thề luôn á Lúc đó chính mắt em nhìn tất cả mọi thứ xung quanh Không có bất kỳ một cái cành cây nào lay động ở trên các bạn Không có bất kỳ một ngọn gió nào thổi qua luôn Nhưng Cái chuông á Nó rung lên rung lên rung lên Từng hồi từng hồi từng hồi từng hồi Cho nên là em có cảm giác là không lành rồi Sau đó Mọi người vội vàng là đưa con bé đi vào trong để mà quỳ xuống lại quán thăm Bồ Tát. Nhưng mà lúc này con bé một mực không chịu nha các bạn. Không chịu vào là không chịu vào. Nó đòi là phải lên nhà. Đưa nó lên nhà đi. Đưa nó lên nhà đi. Và sau một hồi giằng co như vậy, ai cũng rất là sợ luôn. Tuy nhiên bây giờ nó mạnh quá rồi. Không thể nào mà đưa con bé này vào bên trong để mà ngồi trước tượng của quán thăm Bồ Tát được. Và ngay trong cái tình cảnh rất là ngặt nghèo đó. Không hiểu về lý do gì các bạn. Tự nhiên con bé thả nó lăn rồi nó xỉu ngay tại chỗ luôn nhìn lên đồng hồ lúc đó là 2 giờ sáng rồi mặc dù là không rõ tường tận câu chuyện như thế nào nhưng mà thấy cái tình trạng như vậy chắc chắn là cái vong dữ nhập vào trong người con bé Thảo này đã xuất ra cho nên là mọi người vội vàng đưa con bé lên trên lầu ha và lúc đó khi mà tạm thời là ổn định rồi đó mọi người mới ngồi sau chuỗi lại sự việc kể ra mới biết đó, là cách đây vài hôm nè các bạn bé Thảo có đi xem một cái vụ tai nạn ở chỗ Vệ Đan và sau đó là lên nhà của chị Tiên này chơi nên là cái vong của cô bé chết ngay chỗ đó tên là cô bé Hương đó mới theo chị mới theo Thảo đi lên nhà của chị Hương nhập vào trong người của em Thảo nhưng mà trong nhà của chị lại có hai cái vong dữ ở ngay hai cái vị trí mà nãy cô bé Hương nó chỉ á một là trên cái trần nhà của chị Thảo và hai là đứng ngoài ban công Cho nên là sau khi vong hồn bé Hương ra rồi thì chắc chắn là một trong hai cái vong kia đã nhập vào trong người của bé Thảo. Và có thêm một cái chuyện mà em trai của chị Tiên kể lại đó Là ngay khi mà bé Thảo lên nhà Trong cái lúc mà em trai của chị Tiên cũng lên theo và nằm ngủ ngay chỗ cái sofa Thì cứ hay nằm mơ các bạn những cái giấc mơ nó rất là ngắn thôi Mơ xong giật mình tỉnh dậy xong nằm xuống lại mơ tiếp Và tất cả những cái giấc mơ này đều cùng một nội dung á Là nhìn thấy có một cái đứa bé gái nhỏ Cứ đi theo sau lưng của bé Thảo mà cười cúc kích cúc kích cúc kích như vậy Còn riêng bản thân của em Đào ha Trước đó mấy hôm em có nằm ngủ Ở giữa trưa gần ngay chỗ cái lan can Có cái bộ sofa đó Lúc mà em đang nằm thì em nghe cái tiếng xì sầm bên tai Kiểu như là có 3-4 người Nói chuyện nhưng mà chỉ là em nghe Cái âm thanh chứ em không hiểu được Là họ đang nói cái gì Và cái lúc mở mắt ra các bạn thì cũng là khi Mà em cứng người hết trơn rồi Tại vì em nhìn thấy đó là có một cái người đàn ông Cỡ tầm khoảng 7 chục tuổi Tóc cũng bạc rất là nhiều rồi Ngồi ở trên cái ghế mà nhìn em Chầm chầm tuy nhiên Cái gương mặt của cái ông già này cũng hiền chứ không có dữ và bên cạnh đó còn có thêm hai người phụ nữ nữa đi qua đi lại đi qua đi lại giữa hai cái phòng ở trong nhà. Nhưng không biết lúc đó vì lý do gì mà em Đào này em lại không có sợ ha. Tuy nhiên, sau cái hôm mà xảy ra vụ việc Bé Thảo bị nhập á thì ai cũng sợ hết trên các bạn. Cho nên là kể từ đó về sau làm gì thì làm ba người ngủ chung một phòng là chị Tiên này, em Đào với lại đứa con của chị Tiên đó. Lúc nào cũng kèm theo những cái củ tỏi và con dao để trong phòng ha Cộng thêm những cái lá bùa mà mẹ chị Tiên thỉnh ở chùa để trong bếp nữa Và khi mà làm đủ những cái hành động và thủ tục để mà tránh trừ tà ma như vậy đó Mọi người không còn gặp lại những cái câu chuyện tâm linh trong gia đình Nhưng mà do cái ấn tượng, cái ám ảnh về cái câu chuyện bữa tối ngày đó quá là ghê sợ đi Nên là chị Tiên quyết định bán nhà và chuyển đi nơi khác Và bảng đi một thời gian sau đó thì em Đào này làm chuyển cái công việc ha, em làm tiếp viên hàng không Và do cái tính chất công việc nên là tụi em bị phân công á, đi công tác ở Nha Trang tầm khoảng một năm Và khách sạn tụi em ở do công ty cung cấp khá là mới và sạch sẽ Và hai người thì ở một phòng ha các bạn Và do tính chất công việc là đi bay về thường rất là mệt cho nên là tới phòng là chỉ muốn đặt lưng xuống để ngủ liền thôi Và em Đào em nhớ cái bữa đó đó tầm 2 giờ trưa Khi mà em đi làm về mệt quá, em ngủ thiếp đi luôn, em không biết gì hết trơn nha. Thì lúc vừa mới vô dứt các bạn, em cứ nghe cái tiếng mở cửa xong rồi kéo vali từ ngoài vào trong nghe rất là rõ. Và thậm chí là có những cái tiếng xì xầm ở bên tay phải của em nữa. Và rồi tiếp theo là em còn cảm nhận được là có một cái bàn tay, nó nắm lên cái vai của em lực qua lực lại, lực qua lực lại để mà cho em di chuyển vào cái tư thế mà nằm nghiêng á. Ý theo kiểu là người ta cũng muốn leo lên trên giường để mà nằm Cho nên là phải đẩy em sát qua bên kia để em nằm nghiêng lại Em cảm nhận được rất là rõ ràng về những cái tác động vào trong người của mình nha Tuy nhiên lúc đó trong cái cơn vô thức, trong cái cơn gọi là nửa tỉnh nửa mê đó Thì em nghĩ chắc là cái người chị cùng phòng của mình thôi Cho nên lúc sau khi mà em ngủ dậy các bạn Em hỏi cái chị cùng phòng là Chị ơi, hồi nãy giờ chị có bạn qua chơi hay chị có kéo vali gì không chị? Hay là chắc là chị leo lên giường chị nằm hay sao? Thì nhưng cái chị kia kêu á là đâu có đâu em Hồi nãy giờ đâu có ai qua đây mà chị cũng đâu có làm gì đụng tới người của em Mà chị cũng đâu có kéo vali đâu em Tới đoạn này nha Làm đào em biết rồi Em biết chắc chắn là mình gặp rồi Nhưng mà em không có dám kể cho cái chị kia nghe Vì sợ là giống như chị cũng hoang mang lo lắng đó Và sau một hồi khi mà em đi hỏi thông tin em biết được Cái khách sạn ở Nha Trang này có rất là nhiều bạn tiếp viên bị nhét rồi Nhưng đa số là các bạn nước ngoài hoặc là người đạo hồi hoặc là người Hàn Quốc bị thôi Chỉ người Việt Nam thì ít bị lắm Mà xui cái là em là một trong số những cái người bị ha các bạn Và khi mà càng hỏi ra nhiều thì càng biết được những cái câu chuyện tâm linh các bạn rất là nhiều người bị rồi Có người thì nhìn thấy vong đứng ở ngay chỗ cửa sổ, có người thì thấy đứng ngoài hành lang Và bản thân em thì bị nhét trong phòng như vậy và em nhớ rất kỹ cái số phòng của mình là phòng 815 Sau cái đợt uh, điều chuyển công việc đó thì em uh, chuyển về Sài Gòn ha Em mới ở chung nhà với cái người bạn trai của mình cùng với là gia đình của anh bạn trai đó ở bên quận 7 Năm đó là năm 2019 các bạn Và trong thời gian này thì mẹ ruột của em Và nói qua về cô chút xíu Bản thân cô là một người có căng Cô rất là dễ nhìn thấy người âm luôn Trong thời gian đó thì mẹ ruột của em Có lên nhà à, ở trên quận 7 để mà chơi ha Nhưng mà mới lên đường có chút xíu Các bạn ngồi đùa chút xíu thôi Thì tự nhiên cô kêu là Thôi à, mẹ muốn về Tự nhiên mẹ lên đây xong cái mẹ mệt Chắc là mẹ di chuyển đường xa ra mẹ không quen Không khí trên này mẹ mệt Lúc mà nghe xong thì em đào em cũng rất là thắc mắc ủa mới lên chơi được con một chút xíu mà sao tự nhiên đòi về Nhưng mà thôi cũng chiều mẹ mình Nên là em có bút cái taxi cho mẹ về ngay trong ngày hôm đó luôn Ở được một thời gian trong căn nhà quận 7 các bạn Lúc đầu thì bình thường lắm Nhưng hồi sau á bắt đầu có những cái dấu hiệu lạ ha Cái phòng mà em đang ở thì không có toilet Nên là mỗi lần muốn đi vệ sinh á Là phải đi ngang qua phòng khách và ngang qua cái phòng bếp Em nhớ rõ ràng cái buổi tối hôm đó Em mắc vệ sinh quá đi Em mới cầm cái điện thoại nè Vừa đi vừa bấm vừa đi vừa bấm Thì ngay trước mặt mình Em thấy rõ ràng có một cái bóng trắng nha Cao hơn em một cái đầu luôn á Nó lướt vượt qua em rất là nhanh Bản thân em này là tiếp viên rất cao nha các bạn Tầm khoảng 1m7 con gái cao 1 m Thì cái bóng kia cao hơn em Một cái đầu là tầm khoảng 20 săn á Trong nhà em thì chắc chắn là không có ai cao tới mức đó rồi 1m7 cộng 20 săn á Có phải là gần tới 1 m lần Trong nhà không có bất kỳ một người nào cao đến như vậy Và ngay khi em thấy cái bóng nó sượt ngang qua Em quay qua quay lại Em nhìn thấy là cũng không có bất kỳ một người nào Ở xung quanh em luôn Vậy thì cái bóng kia từ đâu mà ra Rất là sợ Nên là không có dám đi vệ sinh nữa Các bạn lập tức trở lại vào trong phòng Em kể với anh bạn trai của mình á Thì lúc đó anh bạn trai cũng im lặng một hồi sau Thì anh cũng kêu Là hôm qua lúc mà anh đi vệ sinh á, Anh cũng nhìn thấy có một cái bóng Nhưng mà không thấy cái người đâu hết Chỉ thấy cái bóng á, in lên trên tường thôi Không biết là cái bóng của ai Nhưng anh nhớ rất là rõ nha Tóc người đó là con gái Mà cái tóc ngang vai mà nó rất là cao luôn em ơi Tới lúc này Hai người đều rất là sợ rồi Cho nên là mới kể cho ba mẹ ruột của người bạn trai nghe ha Thì khi này Cả nhà ngồi mới để ý Là cái căn chung cư này nằm ở tầng 5 Lúc mới vừa chuyển về đây nè Trên cửa nhà có đóng ba cái lỗ Nhưng mà chỉ còn có một cái đinh dính thôi Cộng thêm là trong cái tầng 5 á, Tất cả những cái căn hộ chung cư Trước cửa nhà đều có một cái gương bát quái Riêng nhà em thì lại không có Vậy thì chắc chắn cái vị trí ba cái đinh kia Ngày xưa là dùng để đóng cái gương bát quái rồi Và đến cái đoạn này Chắc chắn là có chuyện tâm linh gì đó Trong cái căn nhà này rồi các bạn Cho nên là em Đào tức tốc là em gọi cho mẹ của mình vì biết mẹ là một cái người có căng. Và khi mà nghe xong á là mẹ ơi con thấy cái như vậy như vậy trong nhà nè và cả bạn trai con cũng thấy luôn. Thì mẹ của em Đào lập tức nói liền. Mày kể như vậy đó thì tao mới dám kể. Chứ hôm bữa lúc mà tao vừa mới lên nhà mà tao nói ra tao sợ người ta không tin tao. Rồi còn la tao lên chơi mà còn nói bậy nói bạ. Mày biết sao không, rõ ràng hôm đó tao mới vừa lên nhà của mày tao ngồi xuống cái ghế sofa thôi Nhìn vô trong bếp tao thấy có một cái bóng người cao lắm, to lắm Mà là đàn bài nha, nó đứng quay lưng lại tao không thấy được cái gương mặt của nó như thế nào Nhưng một hồi sau á, chính mắt tao thấy nó đi từ trong bếp ra ngoài cửa chính Rồi biến mất tiêu luôn Nghe xong, em đào rung quá trời rung rồi các bạn Và hỏi lại mẹ của mình á, là mẹ không thấy được mặt hả mẹ Thì cô mới kêu đúng, tao không thấy được mặt của nó Nhưng tao nhớ cái mái tóc của nó đó Là cái mái tóc ngắn ngang vai Khỏi phải nói rồi Quá là trùng hợp luôn các bạn Tại vì bạn trai của em Đào và mẹ của em á Kể là nh điều nhìn thấy Một cái bóng người rất là cao to Và bản thân em cũng biết là cái bóng người lướt qua trước mặt của em á Rất là cao to Và cùng với lại cái mái tóc ngắn ngang vai Chắc chắn là trong nhà này Ít nhất là có một vong củ Một cái người phụ nữ như vậy quá là sợ rồi các bạn lo lắng cực kỳ luôn cho nên là ngay ngày hôm sau cả gia đình mới thuê xe đi xuống tỉnh biên An Giang gặp một cái người thầy cao tay do là có quen biết từ trước đó kể ra cái sự việc thì ông thầy mới kêu đó, là thôi không có sao đâu bây giờ nghe nghe lời tôi nè bây giờ về trên nhà đó mua một ký thịt heo sống nha thịt heo này là để cúng không có được nấu nướng không có được chiên hay luộc dễ trơn để sống miếng thịt heo và cúng kèm theo một cái tô nước rất là to Thì gia đình hỏi là cúng cái này là cúng cho ai, sao thường cúng người chết là vậy như là cúng vong đó, là phải là là phải chế biến cái cái cái miếng thịt chứ đâu ai mà cúng thịt sống. Thì ông thầy ổng nói cái này không phải là cúng vong mà là cúng cho ông hổ để ông hổ ông giữ nhà giùm cho. Rồi ông thầy còn đưa thêm một cái gương bát quái kêu là về treo cái gương bát quái này ở trước cửa nhà. Ông thầy á, cái thái độ giống như là ông có thể giải quyết được cái câu chuyện này bằng cái cách ông nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bạn. Cho nên là gia đình cũng tạm thời yên tâm phần nào ha, đi về làm theo cái lời dặn của ông đó. Mấy ngày đầu vẫn sợ, nhưng mà từ từ từ từ thì cũng phải sinh hoạt bình thường, chứ đâu có sợ hoài vậy được các bạn. Và đúng thiệt, kể từ khi làm theo lời của ông thầy á, thì căn nhà hoàn toàn là không có bất kỳ một cái điều gì diễn ra nữa. Tuy nhiên, do là em Đào này gặp tâm linh mấy lần rồi, hơi ám ảnh, với lại giai đoạn đó là hai vợ chồng em á, Em với lại người bạn trai của em lúc đó cũng tính là chuyển ra ở khu vực gần sân bay để cho tiện cái công việc tiếp viên hàng không của em Đào này nè. Nên là hai em chuyển ra ở riêng ha. Nhưng từ đó về sau thì cũng không có nghe bất kỳ một cái câu chuyện tâm linh nào do ba mẹ của cái người bạn trai mình kể nữa. Và nói thêm một chút xíu ha. Có hai việc. Đầu tiên á là về mẹ của em Đào này nè. Nhà của em ở quê gần ngay chỗ cái Nghĩa Trang nên là những cái hiện tượng bị vông giữa lúc giữa trưa hoặc là kiểu đang nằm á, mà nhìn thấy những cái đoàn lính đi hành quân lúc buổi tối hoặc là thấy những cái bóng người nhảy qua từ cây này qua cái cây kia tuột lên tuột xuống. đó Mẹ em thấy rất là nhiều luôn nhưng tất nhiên là không có dám kể cho em nghe rồi chỉ nói qua qua như vậy thôi. Và cái điều thứ hai là khi mà mẹ chồng của em đào này nè Trong một lần vô tình đi chợ thì có gặp lại cái bà đã từng bán căn nhà có vong cho mẹ chồng của em Cái cô kia cô hỏi đó là chị chị tôi có còn căn nhà dương nè Chị có muốn mua nữa không? Thì mẹ chồng của em đào kêu là thôi thôi Bà bán cho tôi mà bà bán cái nhà trước là cái nhà ma không mà Tôi cúng kiến kiểu muốn chết luôn á Thì ở mới đỡ đó Thì cái cô kia và các bạn bà bất ngờ lắm Bà hỏi là tôi vậy hả chị? À, bộ chị gặp ma trong nhà đó nhiều không Thì sau một hồi nói qua Nói lại các bạn Thì cái bà bán nhà đó Mới nói với lại mẹ chồng của em rào này là Hồi xưa Có một cái cặp vợ chồng người Nga thuê Nhưng mà bà vợ Sống một thời gian bị bệnh trầm cảm Rồi sau đó bà uống thuốc ngủ Bà chết ở trong cái căn nhà đó Nên cái bóng ma mà gia đình này gặp Chính là cái bóng ma của người đàn bà Nga Mà theo cái lời diễn tả của cái bà cô bán nhà Cái bà chủ cũ đó các bạn Thì cái người đàn bà Nga kia Rất là cao tầm khoảng lận Và chắc chắn như vậy là ông Thầy nói đúng và cả ba người kia, những cái người mà đã từng gặp cái bóng ma đó, chắc chắn không thể nào sai được. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ nhất của em Đào, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Phong ha, em có hai cái sự kiện muốn gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Đầu tiên á là sau khi mà em nhập học đại học vào năm 2018 vào năm nhất, Em có lập một cái nhóm mà thành viên là 5 người Có 3 người con trai và 2 người con gái Để dễ dàng làm bài thuyết trình, bài tập nhóm lúc này kia đó Và để thắt chặt hơn cái gọi là quan hệ thì mới vô mà các bạn Cho nên là, là không, không, không hẳn là cùng quê với nhau Xong rồi mỗi người ở từ một cái chỗ nào khác đến Mà trong vòng 2 năm đầu mà học Đại Cương á Không biết thời của mấy em sao nhưng chắc cũng giống thôi Còn cái thời của Nguyễn Nguyễn á Thì những cái năm đầu mà học, hai năm đầu mà học Đại Cương giống nhau Thì đa phần là không có thay đổi quá nhiều về cái nhóm thuyết trình đâu các bạn. Đa phần ai chơi chung nhóm nào thì sẽ tự lập lại một cái nhóm như vậy. Cho nên cái việc mà hàng gắn cái quan hệ khắn kích giữa người này người kia đó là bắt buộc là một cái chuyện nên làm ha. Cũng chính vì cái lý do đó, cái người nhóm trưởng của cái nhóm năm người này tên là Sang. Mới mời tất cả mọi người bốn thành viên còn lại đi về quê của Sang ở Tiền Giang sau khi mà thi cuối học kỳ 1 xong. Và lúc mà lên đường á Thì không có gì xảy ra hết trơn Và nhà của em Sang này thì ở ngay ngã Tư Lương Phú Nhưng mà không phải nằm uh, Ở khu vực mặt mặt lộ đâu Mà phải đi sâu vào bên trong lận Và chạy vô một cái con hẻm á Em Phong này em diễn tả lại là Nó có trồng rất là nhiều những cái cây xoài Đường nó vắng vẻ Nó hẹp nhưng mà nó mát lắm các bạn Rất là thơ mộng luôn Và về đến nhà của cái người tên Sang đó Cũng ăn uống linh đình gia đình bạn đón tiếp Rất là nồng hậu Tuy nhiên Đến tầm khoảng 7 giờ tối á, nhóm có đi bộ qua nhà của cô Sang gần đó để mà ăn cháo gà ha. Ăn uống no nê xong xuôi, cả nhóm năm người xin phép đi về và trên đường về á, em Phong này em để ý là có một cái tiệm nét nên em mới nói với bốn người kia là thôi tụi mày về trước đi ha, tao vô đây tao chơi nét chút xíu. Lúc đó tầm khoảng là 8 giờ mấy rồi. Thì sang nghe như vậy xong thì cũng kêu là cửa rào không khóa đâu nhưng mà mày nhớ về sớm ha Thì Phong cũng ẩm à ẩm ờ vô nét chơi nhưng mà vui quá các bạn đánh liên minh như gì quên hết thời gian không để ý luôn Thì khi mà để nhìn lại cái đồng hồ á thì 11h30 đêm rồi Cho nên là em Phong này em cũng lật đợt em ra khỏi đó mà em chạy về Đường đêm ở quê thì vắng vẻ lắm các bạn Chỉ còn vài nhà mà kiểu mật cái ánh đèn nó leo lét thôi Lái xe ha, rẽ vô con hẻm để chạy vào trong nhà của em sang Thì đang chạy bình thường á, em Phong này nghe tiếng xào sạc, xào sạc, xào sạc Ở trên những cái nhánh cây xoài các bạn Cái tiếng xào sạc nghe rất là rõ giống như là có một con khỉ á các bạn Nó cứ truyền từ cành cây này qua cái cành cây kia Và biết trời xui đất khiến sao nhà mẹ em Phong á Em đứng lại em tò mò lắm các bạn, em mới nhìn lên trên thì ngay chính cái khoảnh khắc đó Chính mắt em nhìn thấy là có hai cái vong của hai người con gái tóc rất là dài Gương mặt thì trắng bệch mặt kéo dài nha các bạn đang đu qua đu lại nhảy lên trên những cái cành cây Và hai cái vong đó các bạn khi mà thấy em này em nhìn lên trên này đó Lập tức họ ngừng lại sau đó là cúi đầu nhìn chầm chầm xuống chỗ của em Phong Tuy nhiên có một cái điều bất ngờ ở ngay lúc này là không biết bà độ của em hay sao đó Mặc dù nếu như trong bất kỳ một cái trường hợp nào hết 99% là tao rất là sợ rồi các bạn nhưng mà em Phong này á, thì khác nha khi mà em nhìn từ dưới lên trên ở trên thì nhìn xuống dưới á, em ấy không nói bất kỳ một câu nào đó các bạn em quay cái đầu đi nhìn hướng thẳng sau đó là rồ gà chạy mất tiêu luôn và ngay khi mà em vừa rồ gà lên em chạy á, như chưa hề có một cái chuyện gì xảy ra thì em nghe thấy phía sau lưng của mình chính xác hơn là từ trên cây vang lên những cái tiếng cười khúc khích khúc khích khúc khích và đến sáng ngày hôm sau Khi mà mọi người dậy xong rồi thì em Phong này em có kể lại câu chuyện đó. Và Sang có kể với Phong lại đó. Hai cái văn mà hôm qua mày nhìn thấy, thật ra tao biết. Hai người này học chung với tao năm cấp 3 nha các bạn. Và nhà thì cũng ở ngay gần cái chỗ đó thôi chứ cũng không xa xôi gì đâu. Và cái lý do vì sao mà hai người này chết là nghe kể lại đó. Hình như là hai người này yêu nhau các bạn, hai cái bạn nữ này yêu nhau Nhưng mà gia đình kiểu ngăn cản và phản đối rất là kịch liệt Cho nên trước cái áp lực cộng với lại những cái câu chuyện dèm pha từ xã hội đó Nên là hai người hẹn nhau ở chỗ mấy cây xoài rồi uống thuốc trừ sâu để mà tự tử Đến khi mà phát hiện ra, người ta đi làm đồng về phát hiện ra thì muộn rồi hai các bạn Và hai cái vong này nè, do chết như vậy cũng có nhét những cái người xung quanh Nhưng mà do người ta cũng cúng kiến và làm lễ rất là lớn nên hiếm ai thấy lắm Và bản thân của em Phong á Thứ nhất là chắc do bà đổ em hàng sao đó Cũng huyền nhà của em lớn Thứ hai nữa em người lạ Nên là em đi vào đây Mặc dù là em nhìn thấy hai cái vong kia Nhưng mà người ta cũng không có làm gì được em Phong này hết Chỉ gẹo đơn giản như vậy thôi ha Và cái sự kiện thứ hai Cũng trong cái chuyến đi Tiền Giang kéo dài ba ngày đó Nên là cái tối của cái ngày thứ hai các bạn Cả nhóm em là mới lấy xe chạy lên trên Mỹ Tho đó Thành phố Mỹ Tho Để ăn uống rồi sẵn tham quan cho biết đó biết đây ha Và cái lần đó đi về được qua nhà người này Người kia ăn uống rất là vui Và đến khoảng 10 giờ tối của cái ngày thứ hai đó Thì anh của cái bạn Sang làm dân quân mấy rủ cả nhóm qua Ủy ban xã Làm cái tăng cuối rồi sáng mai chia tay ha Và đường đi qua Ủy ban xã đó Em Phong này thì em quên mất là cái xã nào rồi Và cái đường đi nó phải đi ngang qua một cái hồ rất là lớn Nhưng cái lúc về thì lại đi đường khác Em thì em không chắc Em viết trong email em không chắc lúc đó là mình đi qua cái hồ Hay là hẳn sông nữa Tại vì Lúc đó trời nó cũng tối rồi mà cũng lâu rồi nên em không có nhớ kỹ Chỉ nhớ chắc chắn là phải đi lên một cái phà nhỏ thôi chứ không lớn phà di chuyển tầm khoảng 10 phút là tới bờ bên kia ha Có một điểm làm cho em Phong này nhớ hoài luôn á Là lúc mà bước lên phà nè, cả nhóm cười nói rất là vui vẻ Trên phà có thêm một cái ông bác chở lúa và vợ chồng của ông chủ phà nữa Và mọi người lúc đó là đang quay quần cười nói rất là vui luôn tự nhiên các bạn Không khí xung quanh đột ngột im bặt hết trơn Chỉ còn có một mình em Phong này nè Giống như vậy là mọi người xung quanh đó, bị xịt keo vậy đó Nó đứng cứng ngắc luôn Ai nấy là đều nhướng mắt để mà nhìn xa xăm không cử động như là pho tượng vậy đó các bạn Em Sang, xin lỗi em Phong em thấy làm lạ lắm Em mới khèo hết người này em hỏi hết người kia Nhưng mà không ai trả lời em hết Và một hồi sau á một cái chuyện lạ hơn là em thấy chân mình cảm giác là nó ướt Nó ướt lắm kìa và khi mà em nhìn xuống em thấy nước đang ngập lên trên phà rồi Và khi này điến người các bạn Nghĩ đâu chắc chắn là phà nó bị chìm hay nó sập hay sao đó Nhưng mà nhìn xung quanh tại sao thái độ của mọi người lại trơ trơ ra như vậy Khuôn mặt lạnh như là băng vậy đó Trong khi mới ban nãy còn cười nói rất là rôm rã Em ấy đứng ngay chỗ đó em kiều cứu Em la quá trời la luôn nhưng không có ai trả lời Ai cũng im phăng phát Và em nghĩ thôi chuyện này chắc chết rồi Giữa đêm như vậy Nước nó tràn vào trong phà như vậy Thì làm sao mà sống được Tuy nhiên ngày lúc đó nha ngay trong bên cái vai phải của em á nó có một cái lực tác động mà rất là mạnh luôn nghe một cái bớt và sau khi mà cái âm thanh đó vang lên á em cảm giác nó rất là đau ngay trên cái bả vai và ngay khi này tất cả mọi thứ xung quanh á, cái khung cảnh các bạn nó biến hẳn thành một cái khung cảnh hoàn toàn khác luôn có một cái tiếng nói vọng lên tường ngay sau lưng em là mày đứng làm cái gì mà lâu vậy sao mày không dắt xe lên phà để thằng ông nội kia ngay khi này nè Em bừng tỉnh trở lại nha các bạn. Em nhìn qua nhìn lại thì nhận ra là mình đang đứng ở trên bờ. Và hai cái chân của em khô rang luôn. Và ở phía sau á là mọi người đang hối kêu réo quá trời. Nhưng mà hồi nãy giờ đó, mọi người kể lại là em không hề có bất kỳ một cái phản ứng nào hết. Và lúc đó em hiểu chuyện gì diễn ra rồi ha. Nên là em cũng dắt xe lên và bình thường. Và em cũng không có kể lại lý do vì sao mà em lại đứng chết chân như là lúc ban nãy cho bạn bè của mình nghe. Tuy nhiên trong email em có nói chắc. Chắc là em không có uống bia không có uống bất kỳ một giọt rượu nào hết tại vì em bị dị ứng với rượu uống có cồn á nên trường hợp say sỉnh sinh ra hoang tưởng là không thể nào luôn chắc chắn nó phải có một cái thế lực ngay chỗ cái bến phà đó làm cho em như vậy và đến đây là kết thúc câu chuyện của em Phong qua đến câu chuyện lớn thứ ba câu chuyện này cũng một em tên là Giao ha em gửi về cho Nguyễn Nguyễn quê gốc của em là ở ngoài Bắc tuy nhiên lúc sinh sống á, khi mà câu chuyện này xảy ra thì em lại sinh sống ở Sài Gòn ha các bạn Nói về ba của em chút xíu, chú là một cái chủ của một cái cửa hàng ha, nói chung là cửa hàng cũng lớn lắm đó, nhập hàng và kinh doanh này nó cũng không phải là dạng nhỏ đâu ha tuy nhiên thì em muốn là giấu cái địa điểm chính xác, cũng như là cái tên sưởng của, của gia đình mình đi để tránh những cái rắc rối về sau và đây là câu chuyện và bản thân em với lại mẹ em đã chứng kiến và ba em là người đã trải qua xảy ra cách đây cũng tầm 5 năm rồi các bạn Lúc đó thì ba em có làm ăn mà Thì lấy hàng của mối là cái chuyện bình thường Nhưng trong cái giai đoạn đó Tự nhiên chú đổi không có lấy của cái người quen nữa Mà chuyển qua lấy của một cái người hoàn toàn lạ luôn Và hồi trước giờ chưa có từng giao dịch với cái người này Và câu chuyện làm ăn thì cũng có chia sẻ với lại mẹ đó Thì cô cũng chưa bao giờ nghe nhắc tới cái nhân vật đó luôn Tự nhiên bây giờ lại chuyển qua lấy hàng của cái nhân vật này ha các bạn Và có một cái chi tiết sau này kể ra đó là trước khi mà ký kết hợp đồng lấy hàng đồ này kia các kiểu thỏa thuận á Thì hai người là ba của em giao này Với lại cái người đàn ông lạ mặt kia đã có uống với nhau một cái buổi trà Sau cái lần lấy hàng đó Gia đình kể lại là bắt đầu chú á Chú này tên là chú Bảo ha Chú bắt đầu chú có những cái biểu hiện rất là kỳ lạ luôn Chú liên tục bất hòa với anh em trong nhà cho đến khi mà qua Tết các bạn Một thời gian nó kéo rất là dài và bản thân của vợ con cũng cảm thấy là chồng với lại ba mình sao mà nó lạ quá đi Theo như lời của em Giao kể lại bình thường ba em là một người rất là trầm tính, rất là yên lặng và cực kỳ là nhẫn nhịn nha Không phải là dạng tiếp người mà dễ nổi nóng đâu Tuy nhiên trong thời gian đó thì ba rất là hay mắng chửi vợ và thậm chí là cả em luôn Và đến lúc này là cảm giác nó rất là lạ rồi Tại vì hồi đó giờ chú Bảo rất là thương em Giao Dù em có phạm sai lầm thế nào thì ba cũng không bao giờ mắng chửi thậm tệ Tại vì biết em là cái người khổ nhất trong số những cái anh chị em trong gia đình Và hơn nữa trong cái thời gian này nè các bạn em cũng có tìm hiểu về tâm linh Cho nên á là em nhìn cái thái độ đó em sâu chuỗi mọi chuyện lại Thì em chắc chắn luôn là ba mình có cái vấn đề gì rồi Mà không phải riêng mình em đâu ha. Mẹ của em cũng biết nữa nhưng mà hai mẹ con á. Người này thì không dám kể người kia nghe. Người kia thì không dám kể người này nghe. Lý do là không muốn cho ai phải lo lắng hết. Và đỉnh điểm có một cái lần nọ các bạn. Không biết làm sao mà chú Bảo này chú sống chết á, là chú phải đổi chuyển về miền Tây để mà ở ha. Chưa kể. Nếu bình thường nhập hàng á. Có một cái thói quen. Khi mà chú Bảo này phải đợi hàng về tới kho rồi Thì chú mới chuyển tiền cho cái người kia Nhưng mà cái lần đó các bạn Chú chuyển tiền luôn mà không cần đợi hàng về Nói chung á là Kiểu chú chấp nhận là nắm bằng lưỡi luôn không Biết được câu chuyện đó Mẹ của em giao cản dữ lắm luôn Nhưng mà chú này tất nhiên là chú đâu có nghe đâu các bạn Cứ ngày này qua tháng nọ đủ hết tất cả những cái câu chuyện chịu đựng từ lớn Cho đến chuyện nhỏ mắng chửi thậm tệ rồi Tính tình thay đổi rồi quát tháo cả cái nhà Không khác gì là một cái địa ngục hết trơn Cho nên là đến khi mà qua cái buổi Tết đó Sức cùng lực kiệt ra Mẹ của em giao quá mẹ không có chịu nổi nữa Nên là thậm chí là cô phải đi vào trong bệnh viện để truyền nước nha các bạn Và cứ sống lây lất như vậy cho đến một cái đợt vỗ Do là gốc nhà là người Bắc Mặc dù là ở xa ở Sài Gòn nhưng mà cũng cúng kiến rất là đầy đủ Và ba của em giao này là cái người thường xuyên là sẽ đứng đảm nhận cái nhiệm vụ là sẽ khấn ha Và sau khi mà ba của em khấn xong á thì bình thường là cô mẹ của em giao thì cũng không có khấn vái hay là gì đâu Tại vì chồng mình làm hết rồi nhưng trong cái tình trạng gia đình lúc đó nó quá là nguy hiểm và nhiều điều lạ thường đi Nên là cô, cô mới lại trước bàn thờ cô có khấn cô xin các cụ Ông nội với lại bác lớn ở trong nhà của em ha Do là ông nội và là bác lớn của gia đình em là Của em Giao này nè Là mất từ lâu rồi Khấn vái thành tâm lắm các bạn nói là Các cụ ơi, ba ơi, bác ơi Bây giờ không biết anh chị có như nào Có biết là tình hình nhà mình là bị như nào như nào như nào không Nhưng mà bây giờ chồng con, á chồng em bây giờ nó Quá là kiểu kinh khủng rồi Xin các cụ bề trên phù hộ độ trì Cho gia đình vượt qua được cái cơn sóng gió này Và xin để cho chồng con trở lại bình thường Và sau cái lời khấn thành tâm đó các bạn, đột nhiên qua ngày hôm sau nha. Chú Bảo này chú đi ra chú nói với lại vợ mình á là em ơi, em gọi cho thầy tính đi em. Nhắc về nhân vật thầy tính này là một cái người thầy ở dưới quê ở ngoài Bắc á mà gia đình đã theo từ lúc nhỏ cho đến khi lớn. Chú Bảo kêu với lại vợ mình là gọi cho thầy tính đó để làm một cái lễ đi. Trong cái khoảng thời gian đó các bạn, Giống như trong cái câu chuyện hôm trước mà Nguyễn có kể đó Gia đình biết chắc chắn là đã có quen với một cái người thầy này rồi Từ nhỏ đến lớn Nhưng mà trong cái giai đoạn mà chú này chú bị những cái biểu hiện lạ đó Không một ai có thể nhớ ra được cái người thầy đó chứ Và lúc này Chú nói ra, tự nhiên chú nói ra cái câu đó xong ha Cô lập tức gọi điện cho thầy tính Và thầy bắt đầu là thầy từ ngoài Bắc Thầy đi vào trong Nam để mà thầy làm lễ các bạn Làm một cái lễ cúng rất là to, rất là hoành tráng luôn Thì quả nhiên sau cái buổi lễ đó Chú Bảo này hoàn toàn trở lại làm một cái người bình thường như trước đây. Và có một cái chi tiết nữa các bạn. Giống như là một cái điểm báo gì đó. Trước khi mà tìm được tới thầy tính ha, bà ngoại trong một cái cuộc điện thoại cho một cái người bác là anh trai của mẹ, anh trai ruột của của của mẹ em gia này nè, thì hai mẹ con nói chuyện với nhau á, đột nhiên cái người bác kia kêu là mẹ ơi, con có thế nào cũng không sao, nhưng mà mẹ phải bảo con gái của mẹ cẩn thận không làm mất chồng đó. Con gái ở đây ý là ám chỉ mẹ của em gian này nè các bạn. Thì quả nhiên cái lời người kia muốn nói nếu như mà không tìm được thầy tính không khấn vái thành tâm để cho ông bà tổ tiên cúng nguyện thấu tổ phù hộ độ trì thì có thể là chú này chú gặp chuyện gì cũng không dám chắc được đâu nha các bạn. Giải quyết xong cái tình hình ngạm đó rồi và thầy tính thầy có kể ra rõ ràng đó là do chú bảo này nè chú bị cái người kia cái người mà đột ngột cái người lạ mặt đó các bạn tới. Bỏ bùa thuốc lú cho chú Thứ nhất là để lừa đảo chú trong cái công việc làm ăn Thứ hai là cái chuyến hàng cuối cùng khi mà chú trả tiền trước á Cái người kia không có gửi hàng lên đâu các bạn Ôm nhẹm cái số tiền đó và cao chạy xa bay luôn Tuy nhiên tiền mất thì kiếm lại được Nhưng mạng sống của mình giữ là quan trọng nhất Và sau đó gia đình cũng không có điều tra hay là chấp nhận là coi như mất luôn đó Cho đến một năm sau, khi mà cả nhà về quê để ăn Tết thì chính mẹ của em giao này mới kể lại tường tận toàn bộ câu chuyện. Gia đình họp bàn lại với nhau đó các bạn. Cô kêu á là mấy anh chị biết không, cái đêm mà dỗ đó, trong cái lúc mà em đang hầm một cái con chim bồ câu ở dưới cái bếp thì chính mắt em thấy em đứng tường xa em nhìn vào cái vị trí cái nồi hầm chim bồ câu nha. Em thấy rõ ràng có một cái bóng người đen thui luôn mà đứng ở ngay chỗ cái bếp đó và qua cái ngày hôm sau Khi mà chồng mà em ăn con chim bồ câu thì đột ngột là tỉnh ra và nói lại với em là phải đi tìm cái thẻ tính như vậy đó Và để nhắc thêm một xíu có liên quan đến cái củ huyền thất tổ của gia đình em giao này là ông nội em Hồi lúc mà ba em còn nhỏ khi ông nội còn sống đó Thì ông có một cái người họ hàng là anh em của ông nội ha Người họ hàng đó có một cái người vợ bị bệnh rất là nặng các bạn Và trong cái thời gian bệnh khi mà còn ở quê Có một hôm á Tất cả mọi người là đều đi ra ngoài để làm ruộng hết rồi. Và các bạn biết không? Người ở quê rất là kỹ, linh miêu nhảy qua sát. Nhưng mà lúc đó, ở trong gia đình các bạn, cái tình trạng sức khỏe của cái người vợ mà người anh em họ của ông nội em gia này nằm, không có biết là cái người kia ở nhà như thế nào hết. Tuy nhiên, cái hôm đó khi mà đi làm ruộng về, thì mọi người nhìn thấy là cái bà kia bà ăn uống rất là bình thường. Cho nên là không ai để ý hết trơn. Và có một cái hôm, Khi mà ông nội của em có xuống chơi và ông nội cũng là người rất là linh thiêng và có căn từ nhỏ nha các bạn. Ông nội nhìn vào trong cái người phụ nữ đang bị bệnh nặng, sao bây giờ ăn uống thoải mái giữa người ta. Và ông nội có để ý là cái người này nè, cái lưỡi cứ liếm cái môi hoài luôn. Và lập tức ông liền kéo cái người anh em họ hàng của mình ra và nói, chú ơi chú, vợ chú ý, chết lâu rồi. Tuy nhiên lúc này người chồng không tin đâu các bạn Tại vì thấy là vợ mình vẫn ăn uống khỏe mạnh có bị cái gì đâu Thì trong lúc đó ở làng có một cái người thầy Người thầy này lúc cái cái cái thời gian mà khi mà giải ra cái câu chuyện liên quan tới Anh em họ của ông nội là cũng cao tuổi lắm rồi nha các bạn Thầy sau khi mà được nghe báo cho nên là thầy lập tức Thầy kéo tới nơi thầy lấy một cái cây sắt Từ cái miếu thờ tướng quân trong làng nha các bạn Kéo tới cái ngôi nhà ở luôn Và khi mà thấy cái người vợ thì thầy liền đâm một phát xuyên từ cái má này Qua cái má bên đây Và khi mà đâm xuyên qua các bạn biết không, chính ông nội kể lại cho gia đình nghe khi mà ông còn sống á là toàn thấy dòi bọ nó tự nhiên xuất hiện mà nó bu đầy lên trên cái thanh sắt đó luôn nha. Rất là ghê rợn các bạn mà dòi bọ bu như vậy chỉ có xác của người chết từ rất là lâu rồi, dòi bọ nó mới sinh ra như vậy thôi. Và lúc đó khi mà cả nhà chứng kiến cái cảnh tượng làm phép mà giết chết cái vong như vậy đó, giết chết cái gọi là cái này nó là một dạng của quỷ nhập tràng á Thì ai nấy đụng đời chân tay không dám tin vào mắt của mình được luôn và ông thầy đó ông nói đó. Cái hôm mà mấy người đi ra ngoài ruộng đó là cái cô này cũ đã chết ở nhà và có một con linh miêu nó nhảy qua xác chết của cổ làm cho cổ sống lại thôi chứ thực ra là cổ chết lâu rồi. Mọi người sợ lắm, có hỏi cách nào để mà giải quyết không tại vì cái này dán giống dạng quỷ nhập tràng đó. Nhưng mà ông thầy cũng chỉ nói là thôi bây giờ á, không sao đâu, bị cái cây gọi là cái cây đinh phép này đâm qua rồi thì không có cái gì nguy hiểm hết. Cứ đưa xác vào trong quan tài Xong mà đem ra ngoài ruộng để mà chôn liền đi Và có thêm một cái câu chuyện Cũng liên quan tới thầy Pháp Và cụ thể là cái ông thầy tính Trong cái lúc mà giải Trong cái câu chuyện mà giải bùa cho chú Bảo này ha Thầy Pháp á Thì đa phần là trong đời phải xảy qua Một cái gọi là kiếp nạn ha các bạn Thì có lần cái ông thầy tính này nè Ông gặp một cái kiếp nạn là ông bị bệnh rất là nặng luôn Không có đông tây y học gì mà chữa được hết trơn Và những cái người trong làng á, nhìn thấy ông thầy tính thì nghĩ chắc là thôi ông thầy sắp đi rồi Vì là cái kiếp nạn này của ông lớn quá Tuy nhiên có một lần, có một cái người lạ mặt đến thăm và có đem xôi cho ông nha các bạn Tự nhiên ông thầy tính ông nói với vợ của ông đó là thèm ăn xôi quá hả Lấy cho tôi nắm xôi đi bà Và khi mà ăn xong cái nắm xôi đó, tự nhiên ông thầy tính này ông khỏe mạnh trở lại Và đến cái thời điểm mà em giao gửi câu chuyện này về cho Nguyễn Nguyễn Thì ông thầy tính vẫn còn sống ở dưới quê ha Và khi mà tỉnh lại đó, ông nói là ông đã vượt qua cái kiếp nạn lần đó rồi Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba Qua đến câu chuyện lớn thứ tư Cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay Câu chuyện này của một người chị tên là chị Vân Và ngày xưa thì Nguyễn đã từng kể những cái câu chuyện của chị Vân rồi Nhưng sau thì chị có gửi thêm cho Nguyễn một cái câu chuyện nữa Có liên quan đến cái xưởng làm bông gòn của gia đình chị Ba chị ha Cụ thể hơn là có một cái xưởng làm bông gòn ở bên quận Tân Phú và bản thân chị cũng không có muốn nêu rõ ra cái tên cũng như là cái địa chỉ vì cái xưởng hiện tại đã phục hồi và đang hoạt động. Nhưng cách đây tầm khoảng 14 năm các bạn, sáng sớm vào một ngày trong năm 2009, tự nhiên một trong tám cái máy chải gòn ở trong xưởng nó bị chạm điện và sau đó nó nẹt lửa, nó cháy qua cái đống bụi gòn mà cái chị công nhân đứng ca không có để ý. Cho nên là sau đó các bạn nó cháy nhanh và nó cháy lan hết cả cái phòng máy Rồi ăn luồng từ từ lên trên lầu và cái lửa lớn hôm đó là lớn tới nỗi mà không thể nào chữa được luôn Tất cả những cái người công nhân lúc đó đã cố gắng nhưng mà chữa không, không được các bạn không kịp Cho nên là mọi người thấy tình hình không ổn rồi nên mới chạy hết ra ngoài Lúc đó có má của chị Vân này nè ở lại điểm danh á Thì đủ hết chỉ thiếu có một cái người công nhân trẻ tuổi nhất ở xưởng thôi Và cái xưởng này nè Ba chị có xây một cái dãy nhà trọ cho những cái người công nhân ở đó, ăn ở tại xưởng luôn. chỉ có riêng cái người mất tích trong cái đám cháy đó các bạn là ở nhà trọ cùng với mẹ của của cái người đó ở bên ngoài ha. Thì lúc này nè, má của chị Vân nghĩ chắc là cái thằng cu kia nó sợ nó chạy về nhà với mẹ nó rồi chứ không có cái gì đâu. Ai ngờ một hồi các bạn. Khi mà nhân viên phòng cháy chữa cháy đi vào á, người ta dập tắt cái hỏa hoạn và người ta nói là có tìm được xác của một con chó. Con chó này rất là lớn ha Và khi kể ra thì đúng thiệt Tại vì trong sưởng có nuôi một con chó lớn lắm Hôm đó do hoảng hoạn dậy đất Hỏa hoạn dậy đất Nên mọi người không có kịp mang con chó nó ra Nên nó bị kẹt lại Nhưng một lát sau Những cái người lính phòng cháy chữa cháy lại Báo là tìm được thêm một cái xác nữa Thì khi nghe đến câu này nè Ba của chị Vân hết hồn luôn Tại vì sưởng có một con chó Thì làm sao mà có hai cái xác được Ba chị vội vàng đi ra để mà coi á Nhưng mà rất tiếc là không nhận diện được cái xác ngay tại cái thời điểm đó Do bị cháy mất đầu rồi các bạn mất một bên tay và mất luôn cả một bên chân Nó cháy dữ dội tới cái nỗi như vậy mà Cho nên là má của chị đó mới hoảng hồn đó. Lo thầm ở trong bụng chắc chắn rồi Cái xác này tất cả mọi người đều đủ hết Công nhân làm trong nhà máy hôm nay đều đủ hết Chỉ có thiếu một cái thằng nhỏ kia thôi Không thấy nó đâu thì chắc chắn đây là xác của nó rồi Thì khi này nè các bạn Chị Vân á, chị mới thay mẹ của mình gọi điện thoại cho mẹ của cái người của cái người công nhân mất tích kia ha Nhưng mà chị giả vờ hỏi là à, Dạ thằng cu nó về chưa Thì mẹ của cái người đó trả lời là Bà đang bán vé số, bà không biết Nhưng sau đó bà có chạy về nhà Thì không thấy con trai của mình đâu hết Và tạm gọi cái người này tên là A đi ha Thật ra là biết tên Nhưng mà thứ nhất là nguyện có một nguyên tắc là Không bao giờ đọc đúng tên của người đã mất Với lại thứ hai nữa Cái tên này nó cũng rất là nhạy cảm các bạn Quay trở lại với câu chuyện Ngay trong cái thời điểm đó thì chị Vân vẫn chưa hề nói cho mẹ của cái người tên A kia biết là sưởng cháy và tìm không thấy con bà đâu ha Lúc ở nhà trọ của A đó, chị Vân mới nhẹ nhàng chị chở mẹ của A lên trên cái hiện trường Thì những cái người um, lính phòng cháy chữa cháy bọc cái xác thứ hai lại rồi các bạn Tại vì cũng sợ là khi mà lên nhìn thấy con mình như vậy sẽ bị ám ảnh và chịu không nổi Và lên tới nơi thì lúc đó mới nói Là có một câu chuyện thương tâm vừa mới xảy ra ở trong sưởng bông gòn Gục ngã ngay tại chỗ luôn các bạn Tại vì không thể nào tin vào những cái gì tận mắt được chứng kiến Xác con mình thì bây giờ được bọc lại trong một cái Một cái bao trắng thì thi thể con mình không có vẹn toàn Rồi nó cháy, mất cái đầu nó cháy luôn Một cánh tay với lại một cái bên chân nữa Thì không có bất kỳ một cái người mẹ nào mà có thể chịu nổi được cái cú đả kích đó hết trơn á Tuy nhiên Nén nỗi đau lại Mẹ của A đó cũng cố gắng ha với cái sự giúp đỡ của gia đình chị Vân Thì cũng tạm thời là lo cái đám tang cái mai táng cho cái người tên A kia xong xuôi Và lúc mà tạm thời là yên ổn rồi đó các bạn Ba má của chị Vân mới thỉnh cái ông thầy về để ổng xem hoàng sao Tại sao mà lại gặp một cái sự cố như vậy Có phải là do đây là một cái giống như là một cái sự cố bình thường thôi Hay có liên quan gì đến tâm linh không Và nói qua một xíu nha Gia đình của chị rất là tin tưởng ông thầy này Và mỗi lần có việc gì hoặc là khúc mắc đều đến để mà nhờ thầy chỉ điểm đó Thì thầy làm phép và xin Thánh Tài Thiên Ông thầy này là thờ Tài Thiên ha? Tài thiên Đại Thánh đó các bạn Và lúc mà ông làm phép á, ông xin Tài Thiên Đại Thánh Hiển Linh để mà chỉ dẫn Và nói sơ về ông thầy này chút xíu Ông là người Hoa ha các bạn Và lúc mà ông làm phép á, thì ở trên cái bàn thờ Thánh có một cái bình hồ lô nước Khi mà nghe trong bình hồ lô có một cái tiếng tách rất là lớn Thì có nghĩa là ông đã được thánh nhập vào rồi và ổng mỗi lần mà ổng được nhập, ổng được chỉ điểm như vậy đó thì cái giọng nói của ổng rất là khó nghe. Tay chân cổng sẽ rung rẩy. Và lúc mà mọi người thấy ông thầy này làm lễ ha, thấy những cái biểu hiện như mà Nguyễn vừa nói xong rồi thì ba của chị Vân mới thỉnh ông này đi lên trên cái sưởng để mà coi. Và lúc đó ổng đi một vòng và sau cùng là ổng phán là đất này là phạm xung. Cái xung phạm này là 10 năm thế mạng nha các bạn, phải làm phép lập bàn thờ vong. Chứ nếu không cứ đúng 10 năm là sẽ có người bắt buộc là phải chết. Và đúng thiệt, xưởng này là do ông nội chị à, Vân truyền lại cho ba chị từ thời trước năm 1975 lần Và không biết trước cái lúc ba và ông chị tiếp nhận thì cái mảnh đất này có chuyện gì Nhưng mà sau khi mà ba chị xây dựng thành xưởng đó thì có đến hai người chết do tai nạn cũng đúng cách nhau 10 năm luôn Dì Tám của chị ha là cái người nấu cơm cho công nhân trên xưởng cho dì kể đó Là tao gặp hoài à mày ơi Có lần á là tao gặp đứa con gái Mặc dù từ hồi ba chị xây cái xưởng tới lúc đó Hai người này chết đều là đàn ông hết Thì cái đứa con gái đó Cứ chập chờn chập chờn chập chờn ngay bếp nè Hôm nào tao thấy con nhỏ này xuất hiện là chắc chắn hôm đó cơm thiêu Nên là tao biết không chứ mày Tao cứ thấy nó là tao múc cơm ra cúng Thì mọi sự nó im ru à Và trước đây ngoài sân có cây trứng cá Đêm không ngủ được tao ra ngoài băng đá Tao nhìn lên Thì thấy con nhỏ này nó đung đưa ở trên cành cây ớn quá cho nên là ta mới chạy vào trong phòng đó nghe những cái lời mà người dì tám mình kể và trong cái lúc mà ông thầy người Hoa đó tới sưởng để mà xem đó các bạn ông thầy cũng có nói rõ ra quả thật những cái chuyện này nó rất là trùng khớp với nhau luôn bởi vì ông thầy kêu là trong cái sưởng này có tới 4 cái vong lận một ông già, một thanh niên, một người nữ và mới nhất là một cái thằng nhỏ mới có 18, 19 tuổi thôi và đúng y bông luôn Ông già với người thanh niên với thằng nhỏ đó Thì chết trong cái lúc mà sưởng khi mà ba chị tiếp nhận Nhưng còn cái vong nữ kia thì là ba chị không biết Là cái người chết đầu tiên Trong cái thời mà ông nội của chị còn tiếp quản Thì khi này Mới hỏi ông thầy người Hoa đó là có cái cách nào Bây giờ làm cụ thể là phải làm như nào Để mà mà mà mà mà, mà Giải quyết được cái câu chuyện 10 năm thế mạng Thì ông thầy đó Ông mới làm phép, ông mới kêu là bây giờ thỉnh những cái ông thầy về để mà tụng kinh đi Ông thầy Hoa này nói là những cái ông thầy tụng kinh này chỉ có thể giải được cái hạn 10 năm thế mạng thôi Còn cái chuyện đưa bốn cái vong ở đây đó là phải thỉnh thầy ở trên chùa xuống đưa vong vào trong đó để mà tu tập Chứ còn mấy ông thầy tụng giải phép giải cái hạn 10 năm thì mấy ông kia không có làm được cái chuyện đó đâu Và sau khi mà giải đáp cho gia đình xong xuôi Ông thầy người Hoa thờ Tệ Thiên Đại Thánh đó, ông đi về ha Và sưởng khi này đang trong cái quá trình dọn dẹp tàn cuộc và có một số những cái người công nhân ở lại phụ dọn nữa các bạn Cứ đến đêm á, những cái người công nhân này lại thấy cái người tên A vừa mới chết Do các bạn biết là chết trẻ cho nên linh lắm Những người này đều thấy là bóng dáng của A lấp la lấp ló ở trong ở bên cạnh những cái bước vách Cũng như là bên cạnh những cái máy móc á các bạn mà nó còn tàn dư còn sót lại Chỉ có một điều rất là ngộ, lúc đầu ai cũng sợ nghe Trân Tại vì nghĩ là chết oan mà, nhưng mà là ăn cái gì nè Cái người tên A đó phù hộ độ trì cho những cái người công nhân mà còn sống sót á, Ngày nào cũng trúng số hết trơn Không có trúng nhiều đâu Tuy nhiên là ngày vài 300 ngàn ngày nào cũng trúng hết trơn các bạn Và sau đó thì ông thầy người Hoa đó có nhờ những cái người thầy cúng Tới để mà làm cái lễ giải hạn 10 năm thế mạng Tuy nhiên cũng trong cái giai đoạn này Ba má của chị Vân nghe thấy là Cái vong hồn của cái người tên A đó hay hiện về lắm Cho nên là cũng nhờ một cái sư cô Sư cô này là sư phụ quy y của má chị Vân ha Và lúc đó sư cô xuống để mà tụng niệm làm phép đưa cái vong đi Nhưng mà sau một cái buổi lễ các bạn, sau một cái buổi tụng niệm đó Thì sư cô nói lại là có hai vong không chịu đi do ở quá lâu rồi Với lại họ mắc cái nghiệp á, chưa thể giải được nên là họ chưa có đi đâu Và lúc đó nghe như vậy thì má của chị Vân cũng sợ lắm Tuy nhiên sư cô trấn an ha Thôi không sao đâu đừng có sợ Bây giờ lập một cái bàn thờ nhỏ để mà cúng cho vong mỗi ngày Cho có hương có khói để làm ấm lòng vong đi Thì chắc chắn là vong sẽ phù hộ độ trì Chứ không có làm hại cái gì đâu Má chị thì cũng làm theo Và tối cái ngày hôm đó các bạn Có một cái người công nhân Ông đó ông đi ngủ và ông nằm một cái giấc chim bao Và sáng hôm sau kể lại cho má của chị Vân nghe đó Là bà Tư, bà Tư Hôm qua con nằm mơ bà Tư Con nằm mơ thấy thằng A đó con thấy cái chân nó nó đi cả thọt lắm mà tư nó có một cái chân à mà nó đi theo bà sư cô mà qua mới tới xưởng mình đó bà tư nó đi rồi á mà trước khi biến mất nó còn vẫy chào con nữa bà tư và khi mà nghe xong má của chị Vân có kêu nếu như mà thằng A nó đi được là tốt cho nó đi theo sư cô để mà tu tập là quá tốt cho nó rồi Tuy nhiên, lúc về đến nhà các bạn có một cái chi tiết mà má của chị Vân này cô ngồi cô nghiệm lại đó. Là cái người tên A này cái tên trùng với lại, tức là hai chữ nha, là trùng với tên của một cái vị quan thánh ở bên Trung Quốc. Và má của chị Vân cảm giác là rất là dại luôn tại sao lại lấy tên của thánh mà đặt tên cho con của mình. Và sau đó còn một chuyện nữa là dì Úc của chị Vân này nè. Trong một lần qua chơi có nhắc với lại má của chị đó, trước cái hôm mà cháy xưởng đó, Em qua bên chị nè Ngay chỗ cái nhà xưởng cửa của chị Để em đốt nhang bàn thờ Thì tự nhiên gió nó tạt qua một cái rất là mạnh luôn Và cái bức tượng quan thánh á Để ở trên bàn thờ Nó rớt xuống một cái Nó bể tan tành luôn chị ơi Lúc mà chứng kiến cái cảnh tượng đó các bạn Chị Úc rất là sợ nha Vội vàng là gom bát nhang Xong rồi gom tượng lại này kia các kiểu Mang lên chùa ngay lập tức Nhưng đâu có ngờ đâu Đó là cái điểm báo về Cái chết của cái người tên A kia Và nói đến mẹ của người tên a đó sau khi mà xưởng cháy thì cô kia cũng không có làm khó gì hết tại vì biết là má của chị vân rất là thương công nhân lắm đặc biệt là cực kỳ thương cái người tên a này nè cũng vì là người này cực kỳ là khờ dại nhưng mà miệng đời gian ác các bạn cái này là cái tai nạn đâu có ai mà muốn vậy đâu tại vì cái xưởng người ta đang làm ăn rất là, là là là là là đàng hoàng và nó đang trên cái đà phát triển thì đâu có ai muốn cái chuyện này nó xảy ra Nhưng mà do miệng đời gian ác lắm, các bạn cứ hả là đâm bị thốc, chọc bị gạo. những cái người biết chuyện hàng xóm của mẹ, của người tên A đó, kêu là bà phải đi bắt hồn, gọi hồn con bà về đi, để hỏi cho ra lẽ đi, coi là nó chết như thế nào. Và những cái người đó còn ác miệng tính nổi mà kêu là có khi nào những cái người trong dưỡng là giết con của bà không chừng không? Làm mẹ thì không ai không xót con mình ở trên các bạn. Cho nên là cô đó cô cũng đi xuống tận bà rịa tìm cái bà thầy đồng để mà gọi hồn con trai của mình lên và sau này tất nhiên là cái cái cô mẹ của a đó cũng đi tìm tới và kể lại cho má của chị vân nghe là cái lúc đó vừa nhập vào là cô này cũng biết ngay là con của cô rồi tại vì á cái người kia trong cái xác của bà đồng hỏi liền câu này luôn là mẹ ơi tại sao mẹ không liệm cái nón theo cho con lý do là lúc còn sống á người tên a này hay đội cái nón lắm các bạn che con mắt lại cái đầu thì cuối cuối ít khi nào mở cái nón ra lắm và nghe tới câu đó thôi là mẹ của a Bật khóc liền các bạn, hòa lại và ôm chầm con của mình Kêu là lúc đó khi mà nhận tin như vậy Thì mẹ đâu còn tâm trí gì mà nhớ tới cái nón đâu con Tại sao con chết vậy con, có ai hại con không con Nhưng mà cái người tên A đó lắc đầu Kêu là bữa đó con thấy lửa, con sợ quá Con chạy vô phòng đóng cửa con trốn Rồi con ngợp con chết mẹ ơi Chứ đâu có ai hại con đâu Và khi mà nghe xong khỏi phải nói rồi Cô rất là đau lòng luôn Tại vì cực kỳ thương con mình Sao mà khờ dữ vậy trời Và lúc đó thì cô có hỏi đó là bây giờ ngoài cái nón ra thì con có muốn mẹ mua cái gì để mà sắm lễ cho con không? Thì cái người kia nói lại là con ước có cái xe với lại cái giàn máy vi tính. Và sau cái buổi gọi hồn đó các bạn, cô này cổ về và cổ kể cho má của chị Vân nghe đó. Thì cô đó cũng có giải thích là không phải là em không tin chị đâu, nhưng bị thương con em phải đi hỏi chứ trong lòng em là không có cam chị ơi và tất nhiên là má của chị Vân cũng thương mà cũng hiểu chuyện vì cái cú sốc này nó quá là kinh khủng và chết cực kỳ thảm. Mà cái người tên A kia mới có 18 19 tuổi thôi các bạn. Cho nên là má của chị Vân kêu á là thôi, để má sẽ đặt làm mà. má của chị á là để chị sẽ đặt làm người ta làm giấy cúng cho nó một cái xe với lại cái dàn vệ tính ha. Rồi xem ngày đem lễ nhờ cái sư cô cúng cho thằng A đi. Thực sự là chị rất là chị rất là hiểu vì sao mà em lại làm như vậy tại vì nếu bản thân chị thì chắc chắn là Chưa chắc là chị cũng làm khác đâu Và quả nhiên các bạn Vì là ăn ở rất là biết trước biết sau Rất là tốt và cực kỳ thương người đó Cho nên là từ cái ngày mà sưởng của gia đình chị Vân phục hồi á Là má chị cũng thương Cũng biết chuyện mà Biết là ngày xưa là có một cái hạn mệnh như vậy Và có nhiều người chết oan trên đây rồi Nhưng mà họ đều là những cái vong rất là hiền lành các bạn Cho nên là ngày nào Má của chị Vân cũng cúng vong Cúng rất là lớn và cúng rất là thường xuyên Và cực kỳ thành tâm nha các bạn Và làm như là họ thương á, họ phù hộ độ trì, họ cho làm ăn và ba má chị phức lên từ cái dạo đó luôn Dù mấy xưởng khác có cố cạnh tranh cũng cũng cũng chơi chiêu trò đầu này kia đó Nhưng mà xưởng của ba má chị vẫn gặp may mắn đủ điều làm ăn rất là khá Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin phép cảm ơn ha à uh, ba người em và chị Vân đã gửi cho Nguyễn Nguyễn những cái câu chuyện rất là hay và rất là đặc sắc để Nguyễn có thể kể trong cái ngày hôm nay. Và nếu mọi người yêu thích video này đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn nút đăng ký kênh. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán của YouTube ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình, người quen bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn chấm 2512 a -com. không thì mọi người có thể gửi cho nguyễn qua zalo hoặc facebook cá nhân tất cả đường lên nguyễn đã để trong phần mô tả trên màn hình cũng như là nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.